Xin chào các bạn đã đến kênh truyện đọc VML Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hãy nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ kênh nhé. Truyện đọc audio 7 ngày ân ái, tập 27. Tình yêu thường là như vậy, từ nghi ngờ cho đến tin tưởng, từ băng khoăn cho đến sáng tỏ. Khi tất cả đều đã được định đoạt thì mọi chuyện cũng đã tốt đẹp, cảm giác cũng trở nên thay đổi một cách kỳ diệu. Sự thay đổi này có lẽ người bên trong không nhận ra nhưng người ngoài cuộc thì lại rất rõ ràng. tình yêu mang đến hạnh phúc cùng say đắm, làm cho người ta vui vẻ đến không thể kiềm chế, đời người quả thật rất cần thời vận. Úc Noãn Tâm cũng như vậy. Gần đây, có thể nói nàng được mùa cả tình yêu và sự nghiệp, sức nóng của vệ tử phu dẫn đến hàng loạt phản ứng dây chuyền. Diễn viên chính liên tiếp được đưa tin khiến giá trị nâng cao không ngờ được. Lịch làm việc tiếp theo của Úc Noãn Tâm đã được xếp kín. Không chỉ như thế. Công ty âm nhạc do Hoác Thị mới đầu tư gần đây cũng bắt đầu làm cho Úc Noãn Tâm trở thành đối tượng quan trọng nhất. Động tác lần này của Hoác Thị tập đoàn chưa bao giờ nhúng tay vào vòng giải trí, đã dẫn đến sự quan tâm của đông đảo giới truyền thông, nhưng lại không thấy Hoác Thị đứng ra can thiệp bất cứ tin tức nào, thật ra cũng nằm thừa nhận sự thật là chỗ dựa của Úc Noãn Tâm. Có điều, có liên quan đến tin tức sự nghiệp của Úc Noãn Tâm từng bước lên cao vẫn không bất, ngờ cùng thu hút sự quan tâm bằng tin hôn lễ của nàng. Người lãnh đạo Hoác Thị lớn tiếng kết hôn gần như là làm huyên náo xôn xao, càng gần đến thời gian kết hôn thì tin tức linh tinh càng nhiều, thậm chí còn lên trang nhất của các tờ báo thương nghiệp, giải trí, xã hội, cái gì mà tổng tài của Hoác Thị vung tiền như rác để tạo con đường sáng lạng cho vợ yêu, tình nhân bao dưỡng chiếm được ánh mắt của tổng tài Hoác Thị. Úc Mãn tâm đeo kim cương hồng xa hoa thể hiện phong thái của nhà giàu, chim sẽ biến thành phượng hoàng, kẻ thứ ba vinh dự trèo lên chức bà chủ nhà quyền quý. Ngay cả áo cưới mà Hoác Thiên Kình mời nhà thiết kế nổi tiếng đến thiết kế có mấy viên kim cương cũng được truyền thông bới móc ra. Hoa, wow, noãn tâm à, đến hôm nay chị mới biết thì ra em còn có thân thế hoàng tộc đó. Tiểu Vũ vẫy vẫy tờ tạp chí trong tay, cười hết sức khoa trương. Cúc noãn tâm đang thử áo cưới nghe thế thì quay đầu, nhìn bộ dạng của Tiểu Vũ, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Tiểu Vũ, là chị muốn qua đây xem em thử áo cưới, sao bây giờ lại cảm thấy có hứng thú với những tin tức nhảm nhí đó, đâu. Có, là vừa lật đến trang này, đúng lúc nhìn thấy, tiểu vũ nhún vai, hiện nay, tin tức có liên quan đến em đúng là bay đầy trời, thậm chí có tờ báo còn bịa đặt ra chuyện, út noãn tâm cười cười, thì hôm nay em mới biết thì ra mình có thân phận hoàng tộc, thật ra bọn họ có thể viết về em tốt một chút nữa, cứ viết em thành một công chúa của một vương triều nào đó chẳng phải là tốt hơn sao, đúng vậy, đúng vậy, như thế thì em gả cho hoắc tiên sinh có thể gọi là chuyện cổ tích công chúa và hoàng tử rồi, từ nay về sau, Công chúa và hoàng tử sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, trong truyện cổ đều kết thúc như vậy, Tiểu Vũ cười ha ha mà nói, Úc Noãn Tâm cười khẽ một tiếng, không nói gì thêm nữa, khi trợ lý thiết kế tự tay đội khăn che đầu lên cho Úc Noãn Tâm thì gần như cả căn phòng thay đồ được một luồng ánh sáng thắp sáng lên, Úc, cô xem xem, có vừa lòng hay không? Úc. Noãn Tâm từ từ đứng dậy đến trước gương, Tiểu Vũ cũng không kiềm chế được mà đứng dậy, ném tạp chí qua một bên, miệng lập tức há hốc ra. Trời ạ, noãn tâm, em đẹp quá đi. Cô chạy đến trước gương, vui sướng mà ngắm Út noãn tâm. Thật là xinh đẹp, Út noãn tâm nhìn mình trong gương. Trong nhất thời gần như cũng không nhận ra mình, trợ lý thiết kế mỉm cười. Út trời sinh đã đẹp, mà chiếc áo cưới này lại được làm từ tay nhà thiết kế Pe nổi tiếng của chúng tôi. Đương nhiên là đẹp không thể tả. Khi Pe nhận đơn đặt hàng này thì đã hoàn toàn phối hợp với khí chất của cô mà bắt đầu thiết kế kiểu dáng. Mượn chiếc áo này mà nói... Kết cấu của nó là rất xa hoa duyên dáng Phong cách thiết kế rất mộng ảo Phần lớn chất liệu của áo cưới là dùng tơ tầm quý giá nhất Lại kết hợp với vải hoa thượng hạng nhất Cứ thế, mặc lên trên người út lại càng lộ vẻ phiêu dật cùng mơ mộng Đúng Vậy, noãn tâm, chiếc áo cưới này mặc lên trên người em quả thật là quá tuyệt vời Cứ như rất sống động vậy Tiểu vũ nhìn trợ lý, tò mò mà hỏi Chiếc áo cưới này chắc chắn rất đắt nhỉ Mấy triệu, trợ lý thiết kế cười lắc đầu Thiết kế của Pe có tiếng là xa hoa, hơn nữa anh ta cũng chỉ thiết kế áo cưới cho người trong giới thượng lưu cùng quý tộc hoàng thất mà thôi. Mượn chiếc áo cưới này mà nói, chỉ kim cương đính trên đó cũng đã hơn 10 triệu rồi. Tiểu vũ bỗng trận to mắt, không khỏi liếu lưỡi, noãn tâm à, em thật sự gã cho của quý rồi, Hoắc tiên sinh thật là thương em, chỉ một chiếc áo cưới thôi mà đã ra tay hào phóng như vậy. Úc noãn tâm cũng không ngờ được áo cưới lại xa hoa đến mức này, rất cẩn thận mà nắm làng váy lên. Ngắm nhía trang trí trên đó, trong lòng thầm nghĩ nếu có ngày nào đó thiếu tiền thì đúng lúc có thể đem những trang sức cùng kim cương trên đó để, noãn tâm à, tiểu vũ cười hì hì mà sát lại. Em có ngày hôm nay cũng phải cảm ơn chị đó, nếu không phải chị không ngừng khuyên nhủ bên tai em thì làm sao em có thể gả cho một người đàn ông tốt như vậy, không những ủng hộ sự nghiệp của em mà ngay cả hôn lễ cũng chuẩn bị rất ổn thỏa, còn nữa, rõ ràng là sớm nên đến thử áo cưới. Còn không phải nhân nhượng theo thời gian của em mà vẫn chờ đến hôm nay sao Người đàn ông tốt như thế cho dù có đốt đèn cũng rất khó tìm Ai, đời này của chị mà có thể gả cho người như thế thì chết không có gì hối tiếc út noãn tâm bị lời của cô chọc cười Nhẹ giọng nói Đúng vậy, đúng vậy, đều là công của chị được chưa Vậy có phải chị muốn em báo đáp một cách tử tế hay không Báo đáp thì nhất định phải có rồi Có điều sự báo đáp tốt nhất đối với chị chính là kết hôn Thì kết hôn nhưng ngàn lần đừng để lỡ công việc Nếu em cứ chuyên tâm đi làm bà lớn Thì chị sẽ chết mất Tiểu Vũ khoa tay múa chân Còn nữa, em biết đó Hôm nay vì để em đi thử áo cưới mà đã từ chối ba chương trình rồi Được Rồi, Tiểu Vũ Em sẽ sắp xếp thời gian mà Úc noãn tâm cười an ủi Trợ lý thiết kế bước nhẹ lên trước cười nói Úc, tôi đã thấy qua rất nhiều cô dâu Nhưng chưa từng thấy cô dâu nào đẹp như cô Chúng ta đi ra đi Tôi nghĩ chắc là Hoác Tiên Sinh đã rất nôn nóng muốn nhìn thấy cô mặc áo cưới rồi Nói thật người bận rộn như Hoắc tiên sinh mà có thể đích thân đi thử áo cưới với bạn gái là thật hiếm thấy út nhoãn tâm hơi đỏ mặt trong lòng được lấp đầy hạnh phúc nàng khẽ gật đầu cùng trợ lý thiết kế đi ra khỏi phòng thay đồ phòng thiết kế áo cưới trong phòng thiết kế rộng lớn toàn là áo cưới lộng lẫy ánh mặt trời tươi đẹp xuyên qua tầng mây thông qua cửa sổ sát đất ở hai bên mà chiếu vào rọi lên mặt đất lát đá cẩm thạch bóng loáng tạo ra tia sáng rực rỡ lấp lánh hôm nay Hoắc thiên kình có được sự kiên nhẫn hiếm thấy Hủy bỏ tất cả các cuộc họp cùng công việc trong tay Chỉ dành thời gian để Đi thử áo cưới với Úc Noãn Tâm Khi Úc Noãn Tâm còn chưa ra Từ đầu đến cuối hắn vẫn ngồi dựa vào sofa lật xem tạp chí bên cạnh Khi hắn vô tình nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Úc Noãn Tâm trên bìa tạp chí Thì đôi môi mỏng vẫn mím lại bỗng cong lên một nụ cười nhẹ Gương mặt ánh tuấn Cử chỉ lơ đảng nhỏ nhất cũng lộ ra khí chất vương giả Thậm chí môi cong lên như có như không Sau khi Hoác Thiên kình ngồi xuống Tất cả nhân viên nữ trong phòng làm việc đều không thể rời mắt. xung sau thì thầm ca ngợi, bên ngoài phòng thiết kế là một đám phóng viên đã sớm đợi từ rất lâu. Tất cả cửa kính nơi đây đều dùng loại hạn chế tầm nhìn từ bên ngoài cho nên dù phóng viên có cố hết sức thò đầu vào xem thì cũng không thấy được thứ gì. Hơn nữa... ngoài cửa sớm đã an bài rất nhiều vệ sĩ nên trong lúc này phóng viên cũng chỉ có thể làm công việc chờ đợi khi út noãn tâm mặc áo cưới trắng tinh khôi từ trong phòng thay quần áo bước ra thì tất cả các nhân viên nữ trong tiệm càng không ngừng ca ngợi thậm chí dừng công việc trong tay lại tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung về phía Úc noãn tâm hoắc thiên kình người đã quen nhìn đủ loại mỹ nữ cũng không khỏi ngẩn người ra từ khi út noãn tâm mang vẻ mặt tươi cười dịu dàng đi về phía hắn thì tầm mắt của hắn cũng không thể dời đi chỗ khác áo cưới tôn thêm vẻ đẹp Làm người sáng ra, câu này không sai chút nào Chiếc áo cưới này, út noãn tâm mặt lên thật sự là đẹp kinh người Thiết kế vừa vặn, chất liệu tinh tế Đuôi váy thật dài kết hợp với tơ tầm mềm mại mịn mạng Thắt lưng tuyệt mỹ làm tôn thêm vòng eo mảnh khảnh của nàng Làng váy bồng bềnh xuề ra vừa khéo làm tôn thêm khí chất cùng phong thái như công chúa Victoria Khăn che đầu chọn dùng tơ tầm như trên váy cộng thêm vương miệng công chúa Vương miệng công chúa này có giá hơn trăm ngàn bản anh đúng là đẹp càng thêm đẹp út loãng tâm mặc chiếc áo cưới này giống như là một tiểu yêu tinh từ trong sương mù bước ra cảm giác động lòng người này càng khiến cho Hoắc thiên kình yêu thương đôi má hơi mỉm cười phản chiếu những tia sáng rực rỡ đôi mắt như sương mờ mang theo làn thu thủy long lanh khi chuyển động con ngươi trong suốt cánh môi đỏ mộng kiều diễm khí chất mềm mại khiến tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên ảm đạm phai màu Hoắc thiên kình đặt tạp chí sang một bên không tự chủ được mà đứng dậy ổn định lại hơi thở Khi Úc noãn tâm đi đến trước mặt hắn thì trong mắt của hắn, đôi má xinh đẹp đang cười nhẹ kia cứ như tiên trên trời lúc này, nhà thiết kế te bước lên trước, vỗ tay vài cái, trong mắt đầy vẻ tán thưởng mà nói, trời ạ, đúng là quá xinh đẹp, chiếc áo cưới này cũng chỉ có Úc mới có thể tôn lên hiệu quả mộng ảo đến thế, Te Đã hơn 40 tuổi nhưng ăn mặc rất trẻ trung, nhất là chiếc nhẫn kim cương cực lớn theo động tác của tay anh ta mà không ngừng bay múa trong không trung. dáng vẻ rất giống như một thằng nhóc mới ngoài 20, bên môi Hoắc Thiên Kình cong lên một nụ cười hài lòng, quan sát kỹ lưỡng một lượt rồi nhẹ giọng hỏi, "Thích không?" "Thích." út Noãn tâm bị ánh mắt nóng cháy của hắn nhìn đến nổi đỏ mặt, nàng khẽ gật đầu, thẹn thùng mà hỏi, "Thiên Kình, thật sự đẹp thế sao?" "Đương nhiên rồi, em đẹp đến nỗi anh quên cả việc hít thở." Hoắc Thiên Kình khẽ vuốt khăn che đầu của nàng, Trong ánh mắt thâm thúy kia không khó nhận ra tình cảm yêu thương đối với nàng, đoá hoa hạnh phúc nở rộ trong đôi mắt mềm mại như nước của nàng. Nhưng thiên kình nàng nhìn chiếc áo cưới trên người mình rồi nhỏ giọng nói, em vừa nghe trợ lý nói, chỉ vật trang trí trên đây cũng đã hơn 10 triệu rồi, thế, thế này không khỏi quá xa hoa đi, nàng. Tự thấy mình không phải là loại phụ nữ coi vật chất là trên hết. chiếc áo cưới đắt thế này mặc lên người đẹp thì có đẹp nhưng những thứ quá quý giá luôn làm nàng thấy không được tự nhiên Hoắc thiên kình bị dáng vẻ dè dặt của nàng chọc cười đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt nàng cười sủng nịch cô bé ngốc ở trong lòng anh em là vô giá út noãn tâm không ngờ hắn sẽ nói những lời như thế trước mặt mọi người lập tức hai má càng hồng tình cảnh này thật sự là giết chết các nữ nhân viên bên cạnh trong mắt vừa ghen tị vừa hâm mộ ha ha Hoắc tiên sinh những cô gái ngây thơ lương thiện như út trong xã hội bây giờ đúng là rất hiếm chúc mừng anh rốt cuộc đã tìm được cô gái đáng để trả giá có điều út phe cười ha hả mà quay đầu sang út noãn tâm xem ra cô chưa hiểu lắm về tiền tài của ông chồng tương lai của mình rồi chưa nói là tài sản của hoác thị trải rộng khắp toàn cầu chỉ riêng ngân hàng đầu tư bên ngoài của hoác thị thôi đã chiếm địa vị không thể xem thường trên thế giới tôi nghĩ trong mắt chồng sắp cưới của cô thì mấy chục triệu chẳng đáng là bao phe hôm nay hình như anh nói hơi nhiều rồi hoác thiên kình nhướng mày ném ra một câu, cái tên này chỗ nào cũng tốt, chỉ là khi nhìn thấy người đẹp thì trong mắt không thể động đậy. Ok, ok, tôi không nói gì nữa vậy." Phe cười ha ha, giơ hai tay đầu hàng, bởi vì anh ta không khó nhận ra mức độ quan trọng của cô gái này trong lòng Hoắc Thiên Kình. "Noãn, có cần sửa chữa chỗ nào không? Nếu không vừa lòng thì cứ nói, ta sẽ sửa lại đến khi em hài lòng mới thôi." Hoắc Thiên Kình ôm lấy nàng, Hai người cùng đứng trước gương, dáng người cao lớn khỏe mạnh của hắn kết hợp với cô gái mặc áo cưới tinh khôi. Sao mà xứng thế chứ? Đúng là đã rất đẹp rồi. Thiên kình, cảm ơn anh. phe út nhoãn tâm khẽ quay đầu lại, cười tươi như hoa. Thật sự cảm ơn anh. Không hổ là bậc thầy, áo cưới thiết kế ra không tầm thường chút nào, đâu. Có, đâu có, đây là việc tôi nên làm, chỉ cần cô vui là được. Tôi chỉ, Phe vội và bước lên bắt đầu nói không ngừng nghỉ. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo ngầm của Hoắc Thiên Kình thì vội ngậm miệng lại, "Ok, ông chồng bá đạo của cô không cho tôi nói nhiều với cô, tôi chỉ có thể im miệng vậy." Thiên Kình, Úc Noãn Tâm hờn dỗi mà liếc hắn một cái, "Nào có ai bá đạo như thế chứ." "Được rồi, em vừa ý là được, lát nữa thay quần áo xong anh dẫn em đi ăn cơm, có món mà em thích nhất đó." Hoắc Thiên Kình ngắt chóp mũi của nàng một chút rồi nói, "Ừ." Úc Noãn Tâm hạnh phúc mà gật đầu, vừa muốn xoay người, trước mắt dường như lờ mờ. Cảm giác choáng ván thoáng qua khiến người nàng loạn choạng một chút, bên hông đột nhiên ấm áp, tay hắn ông chậm lấy nàng, mùi lông đảng hương nhẹ nhẹ xông vào mũi khiến nàng hơi tỉnh táo lại. Noãn, sao vậy? Trong mắt hoác thiên kình lộ vẻ lo lắng, cút noãn tâm khẽ lắc đầu, không sao, còn Nói là không sao, sắc mặt của em tái mét kìa, anh dẫn em đi khám bác sĩ, thật sự không sao mà, thiên kình nếu giờ này mà em đi bác sĩ thì chẳng phải phóng viên bên ngoài cũng theo đến bệnh viện sao. Úc Noãn Tâm cười khẽ, kéo tay hắn, yên tâm đi, nhưng mà chắc là Noãn Tâm bị mệt thôi. Tiểu Vũ bước lên trước, không nén được mà nói. Thật ra cô cũng không muốn phá vỡ sự ngọt ngào giữa hai người nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hơi mệt mỏi của Úc Noãn Tâm thì mới nói. Mấy ngày nay Noãn Tâm không những phải quay quảng cáo, ra album, còn phải không ngừng nhận phỏng vấn, gần đây lại nhận phim mới. Cả ngày nghiên cứu kịch bản, vì dành thời gian đi thử áo cưới hôm nay mà cô ấy đã từ chối ba chương trình rồi. Tiểu vũ, chị cũng không có nói bậy, thật không biết em làm sao nữa. Tiểu vũ mang vẻ mặt đau lòng mà nói, sau đó lại nhìn Hoắc thiên kình, Hoắc tiên sinh, mỗi buổi tối noãn tâm không có nghỉ ngơi tốt sao, hay là mỗi tối cô ấy ngủ rất trễ, thế không được, sớm muộn gì sức khỏe cũng suy kiệt thôi. Được rồi tiểu vũ, em sẽ nghỉ ngơi tốt mà, đừng nói nữa, út noãn tâm nhẹ giọng nói, tiểu vũ này cũng thật là, cư nhiên lại hỏi Hoắc thiên kình vấn đề này, những chuyện thế này bảo hắn làm sao trả lời. Lẽ nào còn bắt Hoác Thiên Kình nói ra nguyên nhân nàng ngủ không đủ giấc sao? Ai ngờ Hoác Thiên Kình lại nghe một cách rất nghiêm túc, vẻ mặt ấy nấy mà nói với Úc Noãn Tâm. Noãn Tâm, là anh không tốt, là do anh lo lắng quá, lời của hắn còn chưa nói xong đã bị Úc Noãn Tâm che miệng lại, được rồi, anh còn nói nữa. Nàng xấu hổ đến nỗi mặt càng đỏ hơn, những nữ nhân viếng khác trong tiệm đều đã hiểu được là ý gì, sự hâm mộ trong mắt càng nhiều, được một người đàn ông như thế yêu thương thì... tiểu vũ trước giờ vẫn là người ngây ngô trong chuyện tình cảm cô bị xưng là bạch cốt tinh nhưng lại chưa từng có kinh nghiệm yêu đương hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của hoác thiên kình cứ nhiên ngây ngốc mà hỏi là có ý gì hoác tiên sinh đừng nói anh ngược đãi nhoạn tâm của chúng tôi chứ cô ấy là cây rụng tiền của chúng tôi đó nếu cô ấy mà ngã xuống thì tôi sẽ chết mất cuối cùng phe không nhìn được mà cười ha hả kéo tiểu vũ qua hoác tiên sinh ấy à quả thực có ngược đãi nhoạn tâm Có điều không phải ngược đãi về mặt tinh thần mà là, thể xác, nếu không sao noãn tâm nhà cô lại có bộ dạng thế kia, đó chính là, ngủ không đủ giấc, cho nên mới nói, hàng đêm sinh ca, cho dù đàn ông có thể chịu được thì chưa chắc phụ nữ đã chịu nổi, nhất là loại người trời sinh có sức ăn lớn như thiên kình đây, câm miệng, hoặc thiên kình ông út noãn tâm đã sớm đỏ bừng mặt vào trong lòng, rồi nhìn phe bất mãn mà nhướng mày, sao trước kia không phát hiện anh ăn nói bậy bà thế chứ, ok, tôi im miệng không được sao. mặt te cười tươi rói. Được rồi, em đi thay áo, không nói với mọi người nữa. mặc út nõn tâm nóng tới mức có thể luộc được trứng. Nàng xoay người, trợ lý thiết kế vừa muốn bước lên thì lại bị Hoắc Thiên Kình ngăn lại. Tôi đi thay cô. Tình cảm nồng nàn trong mắt không nói cũng biết. Mọi người đều kinh hãi, nhất là nữ nhân viên trong tiệm, mỗi người bọn họ đều trợn tròng mắt. Đường Đường là tổng tài của Hoắc Thị lại chủ động đi giúp một cô gái thay áo, thế cũng thật, Thiên Kình, không, không cần đâu. Úc Noãn Tâm không khó nhận ra ánh mặt lạ lẫm của mọi người xung quanh, xấu hổ mà từ chối, chỉ là sợ em té xỉu thôi, cô bé ngốc, Hoắc Thiên Kình ông eo nàng, nói với Tiểu Vũ, đúng rồi, lịch trình hôm nay của Noãn Tâm đều hủy cả đi, hả, Tiểu Vũ ngẩn ra, không được, Thiên Kình, lát nữa ăn cơm xong em còn phải về công ty, em, hôm nay em phải ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, không cho đi đâu hết, Hoắc Thiên Kình nhắc lời nàng, bạn đang đọc truyện được copy tại truyền phun nhưng em rất bận rộn, Em nói bận với anh sao? Hoắc Thiên Kình buồn cười mà nhướng mày. Nếu nói bận, vậy nên để anh nói mới đúng. Thiên Kình, được rồi, được rồi, cứ quyết định thế đi, Tiểu Vũ, không vấn đề chứ? Hoắc Thiên Kình không cho cô chút cơ hội cự tuyệt nào, Tiểu Vũ che miệng cười, đương nhiên không vấn đề gì. Hoắc tiên sinh đã mở miệng, tôi còn dám giữ người không buông sao? Được rồi, Noãn Tâm, cô cười mà nhìn út Noãn Tâm, chỉ biết em yêu nghề kính nghiệp, nhưng để em làm vệt mà không được nghỉ ngơi Tổn thương sức khỏe làm không tổ chức hôn lễ được thì thảm rồi. Đến lúc đó, hoắc tiên sinh sẽ tìm người diệt khẩu, chỉ chết thế nào còn không biết. Nào có giữ như vậy, thiên kình anh thật là, là chính anh nói sẽ không can thiệp vào công việc của em. Tuy ngoài miệng út noãn tâm oán trách nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào. Vậy em đi với anh hay với tiểu vũ? hoắc thiên kình cười xấu xa, út noãn tâm đỏ mặt mà trừng hắn một cái. Được rồi, được rồi, đi với anh được chưa? Nhưng, cô cười nghịch ngợm, đẩy hắn ra. Anh đó, cứ đợi ở bên ngoài đi, em không thích để anh thay áo cho em đâu. Nói xong, kéo tay trợ lý thiết kế bước vào phòng nghỉ, tên háo sắc này, để anh ta tiến vào thì không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Hoác Thiên Kình vẫn đứng đó, cười ngây ngô, vẻ mặt rất hạnh phúc. Suốt cả một ngày, Hoác Thiên Kình đều ở bên cạnh Úc Noãn Tâm, làm tròn bổn phận của một người bạn trai, đi đạo phố, xem phim cùng thăm ba mẹ Úc Noãn Tâm, đương nhiên. Hai người còn phải không ngừng né tránh đám phóng viên thường xuyên xuất hiện, từ trước tới nay, Hoắc Thiên Kình chưa bao giờ đi dạo phố với ai, nhất là phụ nữ, mà hắn cũng không có thói quen đi dạo phố, trong mắt hắn, đi dạo phố với phụ nữ là một chuyện hết sức phiến toái cùng kỳ cục, những phụ nữ trước đó, cùng lắm là nhìn trúng thứ gì thì hắn thanh toán cho là được, cho nên đi dạo khắp phố phường với Úc Noãn Tâm vẫn là lần đầu tiên, nhìn dáng vẻ sách túi lớn túi nhỏ của bọn vệ sĩ theo sau, Hoắc Thiên Kình không khỏi thấy tức cười. Nếu không có út noãn tâm, hắn vẫn không biết thì ra đi dạo phố với phụ nữ cũng là một chuyện rất vui vẻ. Nhất là giây phút thanh toán tiền cho người mình yêu, loại cảm giác hạnh phúc cùng mãn nguyện chớm nở từ đáy lòng ấy càng thêm không thể tả. Thiên kình mau đi, sao lại đi chậm thế chứ? Dọc đường, Úc noãn tâm vui vẻ như một chú chim non. Lúc này, bọn họ đang đi trên một con phố rất lãng mạn, cả dãy phố đều là những cửa hàng nhỏ. bán những thứ xinh xinh mà không thể mua được tại những cửa hiệu lớn xa hoa đương nhiên là hoác thiên kình chưa từng tới đây có điều hắn cùng đám vệ sĩ phía sau đã dẫn đến sự chú ý của không ít người nhất là mỗi tên vệ sĩ còn sách túi lớn túi nhỏ nhoảng hoác thiên kình dừng lại ngoắc ngoắc nàng út nhoảng tâm rất luyến tiếc mà buông đồ vật trong tay xuống quay lại sao thế nhìn xem chạy đến nổi mồ hôi đầy đầu kìa con phố này phức tạp quá đi bên cạnh anh này hoác thiên kình đưa tay lau mồ hôi trên trán cho nàng còn nhìn xung quanh một chút rồi nói không có đâu trước đây em thường đến đây mua đồ đồ đạc ở chỗ này rất thú vị giá cũng không đắt em đoán là anh chưa từng tới út noãn tâm cười nói hoắc thiên kình gật đầu hắn vô thức nhìn bộ âu phục trên người mình trên đó còn bị bám ít bụi đất trời ạ đây là chỗ quỷ quái gì chứ út noãn tâm không khó nhận ra vẻ lúng túng của hắn không khỏi cười khẽ kiểu thiếu gia xuất thân nhà giàu như anh làm sao có thể đến những chỗ thế này chứ Có điều để anh thể nghiệm cuộc sống của dân chúng một chút cũng tốt. Cả ngày ngồi trong phòng làm việc, xương cốt cũng cứng nhắc đi. Nếu hôm nay anh đã bá đạo mà hủy bỏ lịch công tác của em, vậy em nói đi đâu thì phải đi đó. Được, chỉ cần em vui vẻ. Hoắc Thiên Kình rất kiên nhẫn. Thấy dáng vẻ hào hứng của nàng thì tâm tình cũng bắt đầu tốt lên. Út loãng tâm cực kỳ vui vẻ. Nhìn ra phía sau hắn một cái. Nhưng mà những vệ sĩ này ở đây quá gây sự chú ý. Các cậu, Hoắc Thiên Kình quay người lại. Hấp giọng ra lệnh, các cậu không cần theo nữa. Dạ, bọn vệ sĩ giống như là được lệnh ân xá vậy. Mặc dù bọn họ rất muốn tận hết trách nhiệm nhưng cả ngày nay bọn họ thực sự không chịu đựng nổi nữa. Nhất là còn sách theo một đống đồ của phụ nữ, khiến bọn họ khổ mà không dám nói. Bọn họ thật sự không hiểu nổi, đi theo Hoắc tiên sinh bao nhiêu năm rồi mà chưa từng thấy ngài ấy sẽ đi dạo phố với một phụ nữ. Hơn nữa còn mang nụ cười ngây ngô trên mặt, thật đáng sợ. Thiên kình, mau qua đây. Úc noãn tâm vui như một con chim non mà kéo lấy tay hắn Chạy đến cái quán nhỏ vừa rồi Cầm lấy một chiếc nhẫn có kiểu dáng kỳ quái Đẹp không? Bày hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay Hình dáng của nó không giống với những chiếc nhẫn bình thường Cũng không nhìn ra là chất liệu gỗ gì Nhưng khi ánh mặt trời chiếu vào Thì tỏa ra tia sáng rực rỡ Rất là chói mắt Đây là thứ gì? Hoác Thiên Kinh nhặt lấy một chiếc mà ngắm Nhẫn sao? Chúng Nó là Ifeci Là một cặp nhẫn tình nhân Anh à Cái này là độc nhất vô nhị đó, chủ quán là một bà lão ăn mặc hết sức cổ quái, mặc một bộ váy dài màu tím, đầu đội tắm lụa dài, e -face Y facey. Si hoắc thiên kình nhắc lại, sau đó nhướng mày, là phiên âm tiếng Hy Lạp sao? Bà lão cười cười, gật đầu, chắc tôi không cần nói nó có ý nghĩa gì chứ, tôi nhìn anh rất quen mặt, cặp nhẫn này rất thích hợp với hai người, quen mặt, hoắc thiên kình có chút dở khóc dở cười, hai người bọn họ sợ bị phóng viên nhận ra nên đeo kính râm, vậy mà còn bị bà chủ quán này nhận ra quen mặt. Úc noãn tâm nghi hoặc mà nhìn hoắc thiên kình nhẹ giọng hỏi: Thiên kình, Ephysi là gì? Tên người sao? Nàng không biết tiếng Hy Lạp nhưng nàng biết hoắc thiên kình tinh thông sáu loại ngôn ngữ. Hoắc thiên kình cười khẽ, vỗ nhẹ đầu nàng một cái rồi nói: Ephysi ở Hy Lạp có nghĩa là hạnh phúc. Cặp nhẫn này có tên là Ephysi có ý là tình yêu hạnh phúc. À, Út noãn tâm hiểu ra, cầm chiếc nhẫn xem tỉ mỉ, kiểu dáng cũng rất độc đáo, có lẽ là không mua được ở chỗ khác. Thích không? Hoắc Thiên Kình sủng nịch hỏi, thích, Úc Noãn Tâm đeo chiếc nhẫn cho nữ vào tay, nhìn nó cười hê hê mà gật đầu, đúng là trẻ con, tặng nhẫn kim cương thì em không muốn đeo, lại đeo loại nhẫn có hình thù kỳ quái này. Hoắc Thiên Kình lắc đầu cười, sau đó quay sang chủ quán, gói là đi, tôi mua cặp nhẫn này, không, Thiên Kình, út Noãn Tâm thấy hắn lấy ví tiền ra thì lập tức ngăn lại, sau đó lấy ví của mình ra, đưa cho bà chủ một tờ tiền lớn rồi nhìn hắn nũng nịu và nói, Hôm nay anh đã mua không ít đồ cho em rồi, em ấy à, không có nhiều tiền như anh, mua không nổi những thứ đồ tiền triệu, nhưng chiếc nhẫn này em có thể mua tặng anh được, nói tới đây, cô cầm lấy chiếc nhẫn của Nam đeo vào ngón tay giữa của hắn, ngón áp út dành để đeo nhẫn cưới, vậy ngón này để đeo nó, không được tháo ra, nghe rõ chưa, đúng điều mà học theo vẻ bá đạo mệnh lệnh của hắn, được, tất cả đều nghe em, Hoắc Thiên Kình đưa tay ngắt lấy đôi má mềm mại của nàng, Nếu em đã thích những thứ trên con phố này Thì mua hết là được Lại giọng điều của kẻ có tiền út noãn tâm lường hắn một cái Thật là không chút lãng mạn Đồ thì phải đi lựa Vậy thì mới thú vị Em không biết đâu Hôm nay anh phải theo em đi lựa đến khi vừa lòng mới thôi Được được được Cô bé hoắc Thiên kình cười hạnh phúc Ngay cả y xi -si, Trên tay hắn cũng lóe lên những tia sáng hạnh phúc dưới ánh mặt trời Những tia nắng li ti xuyên qua kẻ lá xanh ung chiếu xuống con đường lát đá sạch sẽ Làm cho mỗi hòn sỏi đều ánh lên Giống như những vỏ sò bên bờ biển, dưới sự chiếu rọi của ánh chiều làm lóe lên những tia sáng dịu dàng, ánh mặt trời vào buổi chiều rất êm dịu, gần như là gập cái bóng của đôi nam nữ lại thành một rất hoang mỹ. Những thứ đồ linh tinh bên này một túi, bên kia một bao mà chất thành đống ở phía sau xe. Một cơn gió thoảng qua, vài chiếc lá khẽ rơi xuống, thậm chí trong đó có một chiếc khẽ đậu trên vai hoắc thiên kình, một chiếc lá mà biết cả mùa thu, cái nóng rực của mùa hè dần giảm bớt, trong không khí lại mang theo chút hơi thở của mùa thu. Còn muốn đi đâu nữa? Dựa vào xe, hoắc Thiên Kịnh ông lấy út noãn tâm, ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn mịn màng như ngọc của nàng. Mặc dù có kính râm che mất phần lớn khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra những đường nét tinh tế trên gương mặt nàng. Hôm nay hắn đã được trải nghiệm một cuộc sống chưa bao giờ có. Bước ra khỏi Hoác Thị, ra khỏi phòng làm việc, rời xa bàn làm việc vẫn trường kỳ xử lý công tác. Không ngờ chỉ đi dạo phố thế này thôi mà tâm tình đã rất tốt, không là rất vui. Là thả lỏng người từ trước tới nay chưa từng có Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng thoải mái như vậy Cho tới nay hắn đều gánh vác sự vinh nhục hưng suy của Hoác Thị Mỗi ngày hắn đều phải đối mặt với tình trạng thương trường như chiến trường Đấu đá với nhau Ngươi lừa ta gạt Cho nên tự nhiên hắn cũng nghĩ cuộc sống chính là như vậy Nhưng hôm nay Cô gái trong lòng đã khiến cho hắn hiểu thì ra cuộc sống còn có thể đẹp hơn a Úc Noãn Tâm ngẩn đầu nhìn chăm chú Đôi mắt trong như nước khẽ đảo qua đảo lại Sau đó gian xảo cười Thiên kình anh đặt chỗ ăn cơm ở đâu? câu lạc bộ cao cấp hoàng gia. Hoắc Thiên Kình trả lời, từ em biết rồi. Môi út nõn tâm công lên như hoa. giờ hai tay ông lấy cổ hắn, cười hề hề mà nói, vậy chúng ta đi tàu điện ngầm đến đó được không? giọng nói nũng nịu mang theo vẻ thăm dò, lại có vẻ khẩn cầu. Đi, đi cái gì? Hoắc Thiên Kình kẻ vẫn luôn nhanh mồm nhanh miệng bỗng nhiên lắp bắp một chút. Hắn sợ mình nghe lầm mà hỏi lại, em nói muốn đi tàu điện ngầm sao? đúng vậy, tàu điện ngầm. Dán vẽ Út noãn tâm không giống nói đùa, nghiêm túc mà nhìn hắn, đừng nói anh chưa từng đi đó chứ, hoắc. Thiên kình khó khăn mà nuốt một ngụm nước bọt rồi lắc đầu, nói thật, hắn thật sự chưa từng đi tàu điện ngầm, từ lúc hắn có hiểu biết cho đến nay thì đều luôn có tài xế riêng để đưa đón, cuộc sống của anh thật quá đơn điệu, hai tay Út noãn tâm ông lấy gương mặt hắn, thật ra, có đôi khi thả lỏng một chút, làm một người bình thường cũng không tồi, không sao, đừng sợ, chị dắt em đi. Nàng làm ra vẻ rất kiêu ngạo Luôn nhìn thấy hắn cao cao tại thượng Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ giật mình lắp bắp của hắn Thì cũng thật sảng khoái Hoắc thiên kình kéo lấy tay nàng Nhớ mày, cô bé, đừng nói em thật tình quyết định thế chứ Hôm nay chúng ta đã tránh không ít phóng viên rồi Thế thì có sao Út noãn tâm biểu môi Cùng lắm thì khi thấy phòng viên chúng ta sẽ bỏ chạy Thật ra con người vốn rất mâu thuẫn Khi em còn rất nhỏ Mỗi lần em phải chen chút trong xe bus cùng tàu điện ngầm Nhìn thấy người ta ngồi trong xe riêng thì rất thèm thuồng. Khi đó em nghĩ nếu có một ngày em không phải cùng người ta chen nhau trong xe bus và tàu điện ngầm nữa thì tốt biết bao. Hàng ngày ngồi trong xe riêng, muốn đi đâu thì đi. Nhưng bây giờ bước vào vòng giải trí, trở thành đối tượng nhìn chằm chằm trong mắt các phóng viên. Mỗi ngày đều phải ngồi trong xe thì lại bắt đầu hoài niệm cuộc sống khi còn chen chút trong tàu điện ngầm. Nói đến đây, mắt út noãn tâm có vẻ hơi thê lương. Con người vẫn luôn tham lam, luôn muốn 10 phân vẹn 10. Nhưng trên thực tế thì sao có thể chứ Khi bạn có được thứ này thì đương nhiên cũng sẽ mất đi thứ kia Bởi vì năng lượng là bất biến Bắt đầu có được thì cũng bắt đầu mất đi Cứ đơn giản như thế Nhưng người đời thường không hiểu thấu điều này Cố gắng dãy dụ cho nên mỗi ngày tâm trạng đều rất kém Nhìn em Hoắc thiên Kình nhạy cảm mà bắt được sự mất mát trong mắt nàng Không đành lòng mà khẽ vuốt mũi nàng một cái Nụ cười nhẹ nhẹ lan ra bên môi Không phải là đi tàu điện nằm sao Có cần phát ra cảm xúc bi thương thế không Đi thôi đúng lúc anh cũng chưa từng đi thử một lần cũng tốt út nhoãn tâm nở nụ cười tươi ông chầm lấy cánh tay hắn là anh nói đó nha đến lúc đó đừng nuốt lời à đúng rồi câu lạc bộ cao cấp hoàng gia gần trạm tàu điện ngầm nào nhỉ hoắc thiên kình ngẩn ra sau đó cười khổ em hỏi anh hắn khẽ chống tay lên trán hắn chỉ biết đường lái xe sao lại biết tên trạm tàu điện ngầm chứ tay hắn sủng nịch mà xoa xoa đầu nàng sau đó lấy điện thoại nhấn một dãy số có hai chuyện thứ nhất Tìm người lái xe của tôi về. Thứ hai, tra tên trạm tàu điện nằm gần câu lạc bộ cao cấp hoàng gia nhất. Đầu bên kia truyền đến một tiếng kinh ngạc. Nghe không rõ là nói gì nhưng không khó nhận ra tốc độ nói chuyện rất nhanh. Không sai, anh không có nghe lầm, là tàu điện ngầm. Tra ra rồi lập tức nói cho tôi, hoắc. Thiên kình ra lệnh, cười khổ mà ngắt điện thoại. Có lẽ cấp dưới của hắn cũng cảm thấy kinh ngạc với quyết định của hắn. út nhoãn tâm cười rất ngây ngô, nhìn người đàn ông dưới anh mặt trời tự nhiên cảm thấy hạnh phúc đi thôi cô bé có điều phải đội mũ lưỡi trai của em lại cho cẩn thận nếu không chúng ta lại phải chạy trối chết đó hoác thiên kình cười mà ông lấy eo nàng đội mũ lưỡi trai lên đầu cho nàng út noãn tâm lè lưỡi lẩm bẩm một câu cả ngày hôm nay không biết ai bị ai liên lụy chứ xét về ngoại hình thì làm sao cũng thấy hoác thiên kình thu hút hơn mặc dù hắn rất ít khi xuất hiện trước truyền thông nhưng gần đây chỉ cần là tin đồn về út noãn tâm thì đều nhắc đến tên Hoắc thiên kình Thậm chí truyền thông còn đăng tải một vài hình ảnh của hắn. Những tin tức trung trời như thế, mọi người không muốn nhận ra hắn cũng khó. Hoắc Thiên Kình thề rằng từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ mình không may cùng thảm hại đến thế. Khi hắn bị út noãn tâm kéo một mạch vào bến tàu điện nằm thì mới thực sự hiểu được khái niệm người đông nghìn nghịp. Thế còn chưa nói, đám người vội vội vàng vàng kia gần như muốn dẫm lên người hắn mà đi. Rốt cuộc hắn đã hiểu tại sao người trên mặt đất lại ít đến thế. hóa ra là đều đi dưới này rốt cuộc cũng chen chúc trong đám người xuống tới đất nhìn đoàn người nối đuôi nhau mà đi vào Hoắc thiên kình cũng đi theo tích tích tích dụng cụ soát vé ở cửa soát vé bắt đầu kêu vang hắn chỉ ngây ngô mà đứng đó không chút động đây mặt mày lộ vẻ kinh ngạc thiên kình anh không được lời của Úc noãn tâm còn chưa nói xong thì nhân viên tàu điện đã đi tới anh à mời anh mua vé tàu trước cảm ơn vé tàu Hoắc thiên kình chưa bao giờ nghe đến thứ này lạy chúa Xin thứ cho sự ngu ngơ của anh, Úc Noãn tâm vội vã nói với anh nhân viên, xin lỗi, chúng tôi mua vé liền đây. Hoắc Thiên Kình không nói gì, rút một tờ tiền lớn từ trong ví ra đưa cho anh nhân viên, thế này được rồi chứ? Xin lỗi anh, mua vé phải có tiền lẻ. Anh nhân viên vẫn khăng khăng, anh ta thấp thấp mập mập nên khi nhìn thấy người đàn ông đẹp trai cao lớn trước mắt thì trong lòng ít nhiều có chút bất bình, không cần thối lại. Hoắc Thiên Kình bị anh ta cuốn lấy nên mặt không còn kiên nhẫn, nắm lấy tay út Noãn tâm muốn bước đi, tiền lẻ. Hắn lấy đâu ra tiền lẻ, một cánh tay đầy lông lá bỗng ngăn bọn họ lại, anh à, không có vé thì không vào được, này, anh ta đem tờ tiền lúc nãy nhét lại vào trong tay hoắc Thiên kình tôi biết chắc anh là người có tiền, nhưng đi tàu điện ngầm không chỉ có tiền là được, xin anh tự đi tới chỗ bán vé mà mua vé, chỗ này không có ai bán cả, cảm ơn đã hợp tác, anh nhân viên lạnh lùng nói, anh, sự nóng này trong mắt hoắc Thiên kình hoàn toàn bị kích ra, Thiên kình út noãn tâm kéo hắn qua một bên, được rồi, được rồi, Em có tiền lễ đây, anh cũng thật là, làm gì có ai dùng tiền lớn để đi mua vé chứ, anh đó, ngoan ngoãn đứng đợi ở chỗ này, đừng đi lung tung nha, nói xong, liền chạy đi mua vé, Hoắc Thiên Kình nhìn dòng người đang đi cuồn cuộn, không khỏi thấy xấu hổ, trong xe điện ngầm, bóng người lắc lư, còn cười, Hoắc Thiên Kình đứng bên cạnh cửa xe, những mày nhìn út noãn tâm vẫn luôn không ngừng cười trộm, phía sau có quá nhiều người, Vì đề phòng nàng bị chen lấn nên hắn duỗi hai cánh tay ra nhốt nàng vào trong lòng Úc noãn tâm khó khăn lắm mới nén được cười Tiếng nói nho nhỏ mang theo vẻ chế nhạo Đương nhiên là tức cười rồi Đường đường là tổng tài của Hoác Thị lại không biết đi tàu điện nằm Nói đến đây, nàng làm như hiểu ra Cũng đúng, người không ai là vạn năng Bảo đại thiếu gia cao cao tại thượng như anh đi xử lý những chuyện làm ăn phức tạp trên thương trường Thậm chí là dời non lấp biển cũng không thành vấn đề Nhưng, gặp phải một cái máy soát vé nho nhỏ thì lại ngẩn ra, nhóc con, em đang dễu cợt anh sao? Thật coi anh là kẻ ăn chơi tráng tác không nghề không ngỗng gì sao? hoắc thiên kình chống lại dòng dười không ngừng chen lấn ở phía sau, sức lực mạnh mẽ khiến út noãn tâm có thêm chút không gian để hít thở. Hắn nhìn út noãn tâm trong lòng, những mày nói út noãn tâm cười mà nhìn vào mắt hắn. Mặc dù đã đeo kính trăm nên không nhìn thấy mắt của hắn Nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được hai ánh nhìn chăm chú nóng bỏng Em cũng không có nói anh là kẻ ăn chơi trác tán Anh đó chỉ là đã quen với cuộc sống của xã hội thượng lưu Anh có thể là người trên nhiều người Nhưng thể nghiệm cuộc sống của người bình dân một chút cũng không tồi mà Đời người phải nếm trải chứ ư Hoác Thiên kình nghe thế Cư nhiên lại gật đầu đồng ý một cách bất ngờ Khóe môi lại nở một nụ cười xấu xa Sau đó cúi đầu sát vào tai nàng Đời người quả thật phải trải nghiệm Vậy, cô vợ đáng yêu của anh, chúng ta đến nếm thử cái kit trong tàu điện ngầm một chút xem sao Giọng nói trầm thấp mang theo vẻ dụ hoặc xấu xa cứ như sóng biển dập dần bên tai nàng Ngay cả hơi thở ám mùi nóng rực cũng thổi vào chiếc cổ trắng ngần của nàng Khiến cho nàng hơi đỏ mặt lên, thiên kình anh điên rồi, đừng, ưng Mắt út loãng tâm nổi lên vẻ hồi hộp cùng xấu hổ Còn chưa kịp phản kháng thì đôi môi anh đào đã bị nuốt vào miệng hoắc thiên kình Từ nhẹ nhàng đến nồng nàng, càng ngày càng tham lam Nàng hoàn toàn đỏ bừng cả mặt, những người xung quanh kinh ngạc cùng hâm mộ mà nhìn tình cảnh diễn ra trong tàu điện. Theo lý mà nói thì có lắm đôi tình nhân hôn nhau trong tàu điện nằm, đương nhiên cũng không gây nhiều sự chú ý lắm. Có trách thì trách ngoại hình của hai người bắt mắt quá. Mặc dù người đàn ông đeo kính, rầm nên không nhìn rõ diện mạo nhưng vóc người cao lớn khỏe mạnh kết hợp với y phục cao cấp và những đường nét bên mặt không bị kính râm che khuất cũng đủ để thể hiện khí chất cùng sức hấp dẫn khác thường khi hắn giơ tay nhấc chân. Khí thế vương giả không thể che giấu khiến tất cả những cô gái chỉ nhìn hắn một cái đã không thể bỏ qua, mà dường như cô gái đeo kính râm và đội mũ lưỡi trai kia cũng không phải người bình thường. Sống mũi thon cao hoàn toàn không khó nhìn ra những đường nét tinh tế của cô, da thịt trắng nõn nà cùng dáng người rất đẹp không thể che giấu, cộng thêm quần áo trên người tạo nên cảm giác cực kỳ xứng đôi với người đàn ông bên cạnh, khiến cho ánh mắt của tất cả đàn ông đều không thể rời đi, nói cách khác. Khi Hoác Thiên Kình cùng Úc Noãn tâm tay nắm tay bước vào tàu điện nằm thì cũng đã thu hút mọi ánh nhìn Hành động thân mật của hai người không những không khiến cho mọi người phản cảm Ngược lại đã trở thành một loại hưởng thụ về thị giác Hai người này thoạt nhìn đã biết không phải người bình thường Ngay cả hôn nhau mà cũng lãng mạn cùng đẹp để đến thế À, cô nhìn hai người kia kìa, sao tôi thấy quen mặt thế nhỉ Đúng thế, hình như là đã gặp ở đâu đó qua wow, anh chàng đó đẹp trai quá Nhìn còn đẹp hơn cả minh tinh nữa Tôi thì lại thấy cô gái kia mới đẹp Các cô nói xem Hai người đó là người yêu sao Hay là lén ra ngoài yêu đương vụng trộm Lời Của cô thật khó nghe Vốn là thế mà Cô nhìn cử chỉ của họ xem Còn mờ ám hơn cả vợ chồng Trong tàu điện ngầm bắt đầu bàn tán xôn xao Thậm chí có một số lời đã chui vào tai Hoắc Thiên Kình và Úc noãn tâm Hai người nhìn nhau cười Tàu từ từ dừng lại Cửa được mở ra Một vài người xuống tàu Một vài người lại lên tàu, mau lên, Úc Noãn Tâm ở đó, còn có, Hoắc Tiên Sinh, một tiếng hét to vang lên phá vỡ những lời xì xầm bên trong. Ngay sau đó, một đám người ông máy cameras cố gắng chen qua đoàn người đi về phía bên này, Noãn, chúng ta xuống tàu. Hoắc Thiên Kình không nói một tiếng, đột nhiên ngăn cánh cửa sắp đóng lại, bình tĩnh kéo lấy tay Úc Noãn Tâm, chuông cảnh báo rú lên chói tai vì cửa không đóng lại được, Hoắc Tiên Sinh, Úc Noãn Tâm, đám phóng viên cũng không phải tay mơ, Thừa dịch cửa còn chưa đóng mà lại ra sức kéo lấy cửa, một đám người xuống tàu theo trên đường đi, Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm không ngừng chạy ở phía trước, phía sau là một đám phóng viên càng ngày càng đông đang đuổi theo, ngày hôm nay tình cảnh này đã diễn ra không biết bao nhiêu lần, mãi đến bây giờ Hoắc Thiên Kình mới biết rốt cuộc có bao nhiêu người đang chú ý đến bọn họ, cuối cùng hai người cũng trốn được vào trong một cái hẻm nhỏ, Úc Noãn Tâm thở hổn hển mà dựa vào lòng Hoắc Thiên Kình, nàng chạy đến nỗi sắp hụt hơi rồi, may mà nàng mang giày đế bằng Những tên phóng viên đó cũng thật là dai, Hoắc Thiên Kình vừa ổn định lại hơi thở vừa nói, paparazzi mà, đương nhiên muốn bới móc đến cùng, Úc Noãn Tâm vỗ ngực, bộ dạng như muốn hết hơi, Hoắc Thiên Kình rất săn sóc mà lau đi mồ hôi lắm tắm trên trán nàng, nói đùa một câu, lúc này chúng ta không muốn đi xe cũng không được, đám phóng viên này còn khó đối phó hơn cả sát thủ, anh lại không thể làm gì được họ, Úc Noãn Tâm bị hắn chọc cười, bắt taxi, không thì biết làm sao, Hoắc Thiên Kình nhướng mày Xe bị tài xế lái về rồi, đợi anh ta chạy đến đây thì đám phóng viên đó đã nuốt sống chúng ta rồi. Úc noãn tâm không nhìn được mà cười ra tiếng. Ý của anh là, anh chưa từng đi tàu điện ngầm nhưng từng bắt taxi sao? Hoắc Thiên Kình liếc nàng một cái, bàn tay xoa mạnh đầu của nàng. Cô bé, em thật sự cho anh là người đến từ sao hỏa sao? Sao anh lại không biết bắt taxi? Đi thôi. Nói xong, thấy dáng vẻ sụi lơ của nàng thì không nói một tiếng mà ông ngang lấy nàng, bước nhanh ra khỏi hẻm nhỏ. Tiếng cười duyên của cô gái và chàng trai dần dần hòa vào không trung, câu lạc bộ cao cấp hoàng dạng thuộc trang trí theo trường phái Art Deco. Thiết kế có vẻ lãng mạn cổ điển cùng cảm giác hiện đại làm cho cả câu lạc bộ cao cấp hoàng gia đều trở thành một nơi xa hoa nhất, nơi gọi là câu lạc bộ cao cấp. Trừ phí gia nhập rất cao thì cũng có yêu cầu rất nghiêm khắc với thân phận của hội viên, bình thường nó vẫn luôn dùng cách thông qua giới thiệu để kết nạp hội viên mới. tức là nhất định phải trải qua sự giới thiệu của hội viên cùng xét duyệt thân phận thì mới có thể gia nhập hội, để đảm bảo tính cách cùng thân phận của hội viên có sự tương đồng. Bạn đang đọc truyện tại truyền phun http2.2-thegoi.comch ức năng và cơ sở vật chất của nơi đây cũng giống như khách sạn năm sao, điểm khác nhau chính là khách của nơi này tương đối hạn chế. Nó mang đến cho hội viên cảm giác được phục vụ một cách tận tụy, lớn thì sàn nhà, vách tường, nhỏ thì các vật trang trí. câu lạc bộ hoàng gia thể hiện bầu khí lộng lẫy trang nghiêm rất thích hợp với tuổi tác, thân phận, địa vị của hội viên trong này, nơi này và bên ngoài là hai thế giới khác nhau nhưng đều thuộc về hoắc thiên kình. bữa tối dưới ánh nến lãng mạn có âm nhạc biểu diễn rất du dương, mọi nơi trong này đều thể hiện sự lộng lẫy của thế giới xa hoa. bữa cơm này hoắc thiên kình không muốn có người quấy rầy nên đã bao cả câu lạc bộ. sao rồi dạo chơi cả ngày bây giờ có thể yên tâm ăn cơm rồi chứ? hoắc thiên kình chu đáo mà cắt thức ăn. Găm một miếng và đưa đến bên miệng nàng, Vừa nhẹ giọng nói Thiên kình, anh biết không Ở đầu phố tình nhân có một quán ăn Thức ăn ở đó ngon vô cùng Đáng tiếc là có nhiều phóng viên quá Nếu không thì chúng ta đến đó ăn cũng không tồi Út noãn tâm há miệng Ăn thức ăn mà hắn đút cho rồi cười hề hề mà nói Động tác của hai người rất thân mật và tự nhiên Ăn ý cứ như là vợ chồng đã nhiều năm Được, bữa nào lại đi với em nữa Nhờ phút của em mà anh nhận được sự quan tâm chưa từng có của phóng viên Hoắc Thiên Kình lấy khăn ăn, rất chu đáo mà lau thức ăn dính bên môi cho nàng, cười nhẹ. À, Úc Noãn Tâm cười duyên mà ngồi vào bên cạnh hắn, nũng niệu ông lấy cổ hắn nói. Vậy có phải em nên cảm tạ sự giúp sức to lớn của anh hay không? Từ, báo đáp ân tình là chuyện tốt. Hoắc Thiên Kình hôn nhẹ lên môi nàng, hài lòng mà cong môi lên. Gì chứ, chiếm được lợi rồi còn khoe khoang. Người ta đã giao cả bản thân mình cho anh rồi còn chưa đủ sao? Úc Noãn Tâm kéo lấy tay hắn. nghịch chiếc nhẫn giống như nàng trên ngón tay giữa của hắn, vẻ mặt hạnh phúc mà nhõng nhẽo. Đương nhiên là không đủ. Anh đã từng nói cách chứng minh em yêu anh tốt nhất chính là Hoác Thiên Kình nói một câu rất ám muội vào tai nàng, sinh con cho anh, đáng ghét, không thèm để ý đến anh nữa. Nói tới nói lui vẫn là không đứng đắn, út noãn tâm đẩy nhẹ hắn một cái, ngồi lại vị trí của mình, đỏ bừng mặt mà nói, Ủa, sao sinh con lại là chuyện không đứng đắn chứ, em là người phụ nữ của anh. Sinh con cho anh là chuyện rất bình thường Anh cứ muốn em sinh con của Hoác Thiên Kình anh Trong giọng nói trầm thấp của Hoác Thiên Kình Mang theo vẻ bá đạo rất rõ Tự đại cuồng Bây giờ em làm gì có tâm trạng đó chứ Lễ trao giải thưởng quốc tế GRT lần này sắp bắt đầu rồi Hơn nửa hôn kỳ của chúng ta cũng cách đó mấy ngày Bận chết đi được út noãn tâm nhấp một ngụm rượu vang Mở miệng trách hắn Bạn đang đọc truyện tại truyền phun truyện phun hốc thiên kình cười một cái Cô bé ngốc tạ Một cái lễ trao giải thôi thì có gì mà phải lo lắng Em đã là ứng cử viên cho ngôi vị ảnh hậu rồi Em nên dành thời gian cho hôn lễ của chúng ta Đợt này phải nghỉ ngơi cho tốt mới được Bàn tay đang cầm nĩa của Úc Noãn tâm khựng lại một chút Ánh mắt chứa vẻ kinh ngạc, thiên kình Anh nói cái gì? Đôi mày anh Tuấn của Hoác Thiên Kình hơi nhếch lên Mang theo vẻ nuông chiều, đôi môi mỏng hơi cong lên Sao lại có dáng vẻ kinh ngạc như thế? Không phải em vẫn luôn mong đoạt được danh hiệu ảnh hậu sao? GRT là giải thưởng quốc tế lớn, 3 năm mới tổ chức một lần, còn có uy tín hơn cả giải tử kim không phải sao Trong mắt Úc Noãn Tâm có vẻ kinh ngạc không thu hồi được, ngay sau đó hiểu ra Thiên Kình anh, thật sự ra mặt can thiệp sao? Thật ra lúc đó nàng cũng chỉ thuận miệng nói ra yêu cầu khi tuyệt vọng mà thôi Chẳng qua là muốn tạo cho mình một mục tiêu để sống tiếp Nhưng không ngờ, Hoắc Thiên Kình lại cho là thật GRT là giải thưởng được rất nhiều người quan tâm nàng không khỏi nhớ đến năm đó ngu ngọc cũng thông qua lễ trao giải này mà lập tức trở thành đại minh tinh nhà nhà đều biết mà kẻ khởi sướng chính là người đang ngồi ăn cơm trước mặt nàng em hoàn toàn có tư cách ngồi vào vị trí này anh chỉ thuận nước dong thuyền mà thôi hoác thiên kình tóm lược những gì mình đã làm một cách rất qua loa trong mắt mang theo ý cười nhẹ nhẹ mà nói út noãn tâm không biết nói gì nàng không khó để tưởng tượng được dáng vẻ tươi cười hả hê của ban tổ chức khi nhận được chi phí đầu tư khổng lồ của hoác thị mà nàng cũng có thể tưởng tượng được chắc chắn Hoác Thiên Kình sẽ đưa ra một điều kiện, đó chính là vị trí ảnh hậu, nói thật lòng. Không phải nàng không biết những quy tắc ngầm cùng những giao dịch đen tối của giới này, nhất là những giải thưởng càng uy tín thì sự đen tối trong đó càng nhiều. Nàng cũng sẽ không giả vờ thanh cao mà từ chối vinh dự này, nhưng ít nhất phải cho nàng biết trốt cuộc hắn đã làm những gì, nếu như hôm nay nàng không nhắc đến thì có thể Hoác Thiên Kình sẽ không nói với nàng. À, đúng rồi, ca khúc solo của Mạch Khê cũng được đề cử. Cô ta là người mới cho nên nếu cứ giành lấy vị trí ca hậu thì quá trắng trợn, nhưng giải ca khúc vàng thì cũng không tồi, em có thể nói chúc mừng trước được rồi." Hoắc Thiên Kình nhấp một ngụm rượu rồi nói. Úc Noãn Tâm nhìn Hoắc Thiên Kình, cả buổi trời mới hỏi, "Thiên Kình, rốt cuộc Mạch Khê có quan hệ gì với vị Lôi Tiên Sinh kia? Lần này cô bé đoạt giải cũng là nhờ Lôi Tiên Sinh sao?" Hoắc. Thiên Kình lắc nhẹ ly rượu, rất hứng thú mà nhìn nàng, "Em rất quan tâm cô ta, Mạch Khê là một cô bé rất đáng yêu." Nhưng em luôn cảm thấy cô bé không được vui vẻ. Úc noãn tâm biết rõ là không nên nhiều chuyện nhưng vẫn không nhịn được mà muốn biết. Đối với mỗi người mà nói thì vui vẻ là một khái niệm khác nhau. Anh biết em rất quan tâm đến mạch khê nhưng cô bé này không đơn giản. Cho nên cố gắng đừng đi lại quá gần gũi với cô ta. Trong giọng nói của Hoác Thiên Kình có chứa một chút cảnh cáo. Đôi mắt Úc noãn tâm hàm chứa vẻ nghi hoặc. Hình như còn muốn hỏi nữa nhưng thấy Hoác Thiên Kình không có ý định nói tiếp thì chỉ đành phải thôi. bất mãn mà xiên một miếng thịt rồi ăn vào ai ngờ một cảm giác buồn nôn dữ dội dâng lên khiến thiếu chút nữa nàng đã ói ra vô thức mà đưa tay vỗ vỗ ngực đặt cái nỉa xuống sao vậy không vừa miệng sao hoác thiên kình nhìn nàng trong ánh mắt sâu thẳm lộ ra vẻ lo lắng út nhoảng tâm khẽ lắc đầu nhiều dầu mỡ quá ăn không nổi nào ăn chút canh đi hoác thiên kình quan tâm mà ngồi sang bên cạnh nàng cầm lấy muỗng canh đút cho nàng ngay lúc hai người đang rất ân ái thì một tiếng ầm ĩ vang lên sau đó là tiếng giày cao gọt nền xuống sàn thì ra đúng là thiên kình sao em còn tưởng là ai mà bao cả câu lạc bộ này làm em không có chỗ ăn cơm theo sau những lời oanh oanh yến yến đó một cô gái ăn mặc rất trực rỡ ưỡn ẹo bước vào ngay khi nhìn thấy hoác thiên kình thì đôi mắt lẳng lơ kia lập tức sáng lên hoác thiên kình bất mãn vì có người quấy rầy chân mày nhíu lại út nõng tâm ngẩng đầu nhìn cô gái đang đến gần xinh đẹp gợi cảm nhất là quần áo trên người gần như không thể che lấp bộ ngực đẩy đà rất sống động vòng eo quyển chuyển, cái mông cong tròn, da dẻ mịn màng, vừa nhìn đã thấy đẹp trời sinh, tim nạn bỗng lột bộp một tiếng, vô thức mà nhìn về phía Hoắc Thiên Kình. Thiên Kình, lâu rồi mà anh không tìm người ta, dường như cô ta coi út noãn tâm như người vô hình, trang đầy nhiệt tình mà ngồi vào bên cạnh Hoắc Thiên Kình, cơ thể đẩy đà lập tức dán sát vào cánh tay hắn, ánh mắt Hoắc Thiên Kình dường như rất thờ ơ, vẻ yêu thương chiều chuộng vừa rồi hoàn toàn biến mất, cô là. Cô gái này thật quen mặt nhưng hắn lại không nhớ ra. Nhưng quấy rầy bọn họ ăn cơm làm hắn thật bất mãn. Audrey, Thiên Kình, anh thật vô lương tâm. Nhanh vậy đã quên người ta sao? Audrey không chịu bỏ qua. Đôi mắt xanh lam phát ra vẻ dụ hoặc lẳng lơ, rõ ràng Hoắc Thiên Kình không nhớ cô ta là ai. Cháu gái của Bá Tước Lơ Tu ở anh. Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau tại Hoàng Gia. Quên rồi sao? Mặt Audrey đầy vẻ uất ức cùng không vui. Lúc này Hoắc Thiên Kình mới nhớ ra. Đúng là hắn có lui tới làm ăn với bá tước lơ tu Nhưng đó là chuyện rất lâu rồi Mà cô gái trước mắt đúng là rất thoáng Đêm đó ở Hoàng gia Cô ta chủ động gõ cửa phòng hắn Vô cùng nhiệt tình mà nằm dưới thân hắn Bởi vì đột nhiên có thêm một người xông vào phá vỡ không khí của bữa cơm Nên bảo vệ bước lên Rất không được tự nhiên mà nhẹ giọng nói Thật xin lỗi Hoắc tiên sinh Lơ tu cô ấy Câu lạc bộ này của các anh làm ăn sao vậy Tôi là hội viên cao cấp của nơi này Hơn nữa tôi đã nhấn mạnh với các anh Về quan hệ giữa tôi với Hoắc Tiên Sinh rồi Thế còn có gì không yên tâm chứ Lơ tu nhìn bảo vệ với vẻ mặt đầy bất mãn Nói xong câu đó cô ta lại quay sang Hoắc Thiên Kình Thiên Kình Anh nhìn bọn họ xem Thật là ức hiếp người khác Tay của cô ta rất lẳng lơ mà cuốn lấy cánh tay hắn Cố ý gián sát bộ ngực đẩy đà vào người hắn Được rồi Anh đi xuống đi Lơ tu đúng là bạn của tôi Hoắc Thiên Kình lạnh nhạt nói với bảo vệ một câu Thật xin lỗi Hoắc Tiên Sinh Bảo vệ lập tức trời đi. Thiên kình, sao anh không gọi điện thoại cho người ta chứ? Từ khi chúng ta chia tay lần trước, em thật sự rất nhớ anh. Lơ tu thấy chướng ngại vật đi khỏi, lập tức tươi cười rạng rỡ mà xông lên. Trong mắt chỉ có hoác thiên kình, hoác thiên kình im lặng giật tay mình ra khỏi vòng kìm kẹp của bàn tay như móng vuốt của cô ta. Gương mặt anh Tuấn không có chút biểu tình nào, vẫn lãnh đạm như cũ. Không ngờ đường đường là cháu gái của Hoàng Thất mà lại còn nhớ tới một người như tôi. Thật là làm tôi được ưu ái mà phát sợ Tuy hắn nói như thế nhưng trong giọng nói lại không có chút vui sướng nào, vô thức mà nhìn út noãn tâm ở bên cạnh, rất chu đáo mà cắt một miếng thức ăn cho nàng. lơ tu thấy thế thì cả kinh, lúc này mới chú ý tới cô gái ngồi đối diện, cô ta nhận ra được út noãn tâm sao, là nữ hoàng tin đồn gần đây, bất luận là báo hay tạp chí, thậm chí là tivi hay radio thì chỗ nào cũng có tin tức của cô ta, nhất là tin tức cô ta gả vào hoác thị, thật ra trước giờ cô ta hoàn toàn không để noãn tâm vào mắt. Đó cũng là nguyên nhân hôm nay cô ta xem thường sự tồn tại của Úc Noãn Tâm Tuy nói số lần quan hệ gia thịt của cô ta và Hoác Thiên Kình không nhiều Nhưng cũng biết trước nay phụ nữ không chiếm được bất cứ vị trí gì trong lòng Hoác Thiên Kình Chính như Phương Nhan lần trước Chẳng phải không trói được trái tim của hắn sao Úc Noãn Tâm chẳng qua chỉ là một ngôi sao nho nhỏ mà thôi Chắc chắn Hoác Thiên Kình cưới cô ta về nhà cũng chỉ là muốn nối dõi tông đường có thể ăn nói với tổ tiên của hoác gia mà thôi nhưng hình ảnh vừa rồi khiến cho lòng cô ta có chút nghi vấn cùng cảnh giác cô ta tinh tế mà nhận thấy khi hoác thiên kình đối mặt với út noãn tâm thì trên mặt lướt qua vẻ dịu dàng cùng săn sóc là nhìn làm sao vẻ mặt này khi nào thì xuất hiện trên mặt loại đàn ông như hoác thiên kình chứ thiên kình sao em có thể quên anh được chứ anh là người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời em quên ai chứ không thể quên được anh trừ khi anh đã quên em Đôi mắt màu xanh lam của Lơ Tu lấp lánh, trên mặt lộ vẻ mị hoặc, Hoắc Thiên Kình chỉ cười mà không nói gì, nếu cô ta không nhắc tới ông nội mình thì hắn đã sớm quên mất cô ta rồi. Thiên Kình, khi nào thì anh có thời gian vậy? Anh biết không, ông nội em thường nhắc tới anh, hơn nữa, em cũng nhất nhớ những ngày tháng chúng ta cùng ở tại biệt thự của hoàng gia, nhất là hàng đêm, sen ca, Lơ Tu lại cuốn lấy Hoắc Thiên Kình, khóe mắt hơi hướng về cô gái bên cạnh hắn, cố ý có vẻ ám muội mà nói câu này. Khi cô ta nhìn thấy bàn tay cầm nĩa của Úc noãn tâm hơi rung lên thì vẻ đắc ý trên mặt càng không thể tả. Chân mày hoác thiên kình hoàn toàn nhíu chặt lại. Ngay cả đôi mắt sâu thẳm cũng lộ vẻ không kiên nhẫn rất rõ ràng. Lơ tu, cô có hẹn sao? Sao người đàn bà này lại phiền phức thế chứ? Khi đó hắn đúng là đuôi rồi nên mới có quan hệ với kiểu người dai như kẹo cao su này. Nhưng chiếu theo cá tính trước đây của hắn thì đúng là không cự tuyệt phụ nữ tự đưa đến. Chỉ là hắn vô thức mà nhìn về phía Úc noãn tâm Khi nhìn thấy vẻ lạc lõng thoáng qua trên khóe mắt nàng thì trong lòng chợt đau nhói, noãn, thiên kình, lơ tu thấy vẻ mặt lãnh đạm của hắn thì trong lòng không khỏi thấy uất ức, kéo lấy tay hắn mà nói, khó khăn lắm người ta mới gặp được anh, không có hẹn hò gì hết, hôm nay em vừa xuống máy bay, anh đi cùng em được không, xin lỗi, không rảnh, Hoắc thiên kình thấy út noãn tâm lãng lặng mà ăn thức ăn trên bàn thì đôi mày anh Tuấn hơi nhướng lên, vừa rồi nhìn làm sao, sao nàng lại bình tĩnh đến thế, anh đang bận gì sao. Lơ tu nghe thế thì càng không bỏ qua, cô ta vốn xuất thân từ hoàng thất, tất cả đàn ông bên cạnh đều phải chiều chuộng cô ta, chỉ có tên Hoác Thiên Kình này luôn có vẻ rất thờ ơ, nhưng lại làm cô ta khó mà quên được. Hoác Thiên Kình lãnh đạm mà nói một câu, bận kết hôn, Úc Noãn Tâm ngước mắt nhìn Hoác Thiên Kình nhưng không nói lời nào, lại tiếp tục thưởng thức đồ ăn ngon, Lơ tu lại có vẻ không tự nhiên, cô ta xấu hổ mà cười một cái, nhìn Úc Noãn Tâm, Thiên Kình, vị này là vị hôn thê của anh sao? Cô ta nhìn Úc Noãn Tâm từ trên xuống dưới, luận về nhan sắc thì quả thật Úc Noãn Tâm này hơn cô ta, nhất là đôi mắt trong như ngọc, cứ như là thủy tinh ngâm trong hồ nước lạnh. Gương mặt xinh đẹp đúng là có khả năng khiến đàn ông chết mê chết mệt, nhưng Úc Noãn Tâm chỉ là một nghệ sĩ nho nhỏ mà thôi, sao có thể so với thân phận hoàng gia của cô ta chứ. Hơn nữa, dáng người mà cô ta vẫn luôn rất tự hào là thứ mà đàn ông khó có thể chống cự ngay như người đàn ông cao cao tại thượng bên cạnh này, cô ta còn nhớ tối hôm đó. Còn nhớ tới dáng người săn chắc cùng dục vọng kinh người của hắn. Khi cô ta chủ động đến phòng hắn, khi váy ngủ rơi xuống thì cô ta đã biết người đàn ông này thèm khát cô ta biết bao. Nếu không sao lại đòi lấy một cách tham lam vô độ như thế. Vợ tôi, Úc Noãn Tâm, hoắc Thiên kình không khó nhận ra vẻ khiêu khích của mắt Lơ Tu, dịu dàng ông lấy bờ vai của Úc Noãn Tâm, công môi cười. Úc Noãn Tâm ở trong lòng hắn khẽ cười, nhìn về phía Lơ Tu, nhẹ nhàng nói, Lơ Tu, rất vui được biết cô. Khi cộng Cô có thể tham gia hôn lễ của tôi và Thiên Kình, Lơ Tu thấy nàng cười tươi như hoa, trong mắt không có chút ghen tuông nào thì không khỏi hồ nghi, một lúc sau, cô ta mới cười cười, cố ý mờ ám mà nói, "Tham gia hôn lễ sao? Úc không sợ tôi sẽ cướp mất chú rể vào ngày hôn lễ sao?" Cô cũng biết đó, quan hệ giữa tôi và Thiên Kình không phải bình thường, Hoắc Thiên Kình thực hối hận tại sao lúc nãy không kêu bảo vệ đuổi cô ta ra ngoài, Cúc ngoảnh tâm nghe xong lại cười khẽ một tiếng, "Tôi nghĩ chắc không chỉ có một mình cô muốn thế." Thiên kình đúng là rất được phụ nữ yêu thích Có điều, sau khi thật sự hiểu rõ anh ấy Thì không có mấy ai có thể chịu được Noãn, em nói sai rồi sao Úc noãn tâm nhoẻn miệng cười Vết cười khe khẽ lan từ môi nàng cho tới đáy mắt Nàng nhẹ nhàng ôm lấy cổ Hoắc thiên kình Dịu dàng mà nói Nếu không phải anh ép em ở lại bên cạnh anh Thì có cô gái nào chịu được tính thối của anh chứ Hoắc thiên kình cười Mang theo vẻ sủng nịch rất rõ ràng Mặt lơ tu biến sắc Lập tức cười ái mùi Đúng vậy Không riêng gì tính tính của Thiên Kình khiến phụ nữ không chịu nổi mà ngay cả trên giường cũng khiến phụ nữ chịu không nổi. Cô ta tiến lên, nhìn út noãn tâm, đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ hương vị của anh ấy đây, đủ rồi, hoắc. Thiên KÌNH đã hoàn toàn không có nhẫn nại, nhíu chặt mày mà nhìn cô ta, cô nói nhiều quá rồi, giọng nói thâm trầm mang theo vẻ cảnh cáo, em đâu có nói bậy, người ta thực sự không quên được anh mà, làm sao đây, lơ tu đã quen tùy hứng. Cô ta biết người đàn ông này không dễ chọc vào nhưng cô ta cũng chỉ muốn công kích út Noãn Tâm mà thôi. Không ngờ thấy nàng vẫn ung dung thông thả như vậy. Cô ta không tin Hoắc Thiên Kình quan tâm đến nàng bao nhiêu. Lơ tu, út Noãn Tâm nhàn nhã ăn một miếng bánh kem. Nhìn cô ta rồi nhẹ giọng nói, Ông xã của tôi á, quả thật là rất được phụ nữ yêu thích. Cô nhớ mãi không quên anh ấy cũng là chuyện bình thường thôi. Thật ra, cho dù sau khi kết hôn cô vẫn muốn tiếp tục cuốn lấy anh ấy thì tôi cũng không có cách nào. Nhưng bản thân đường đường là con cháu của hoàng gia mà lại không để ý đến liêm sĩ đi cuốn lấy một người đã có vợ. Nếu tin tức này truyền vào tai của phóng viên thì hình như không được hay cho lắm. Nhất là đối với hoàng gia các cô thì không còn mặt mũi gì nữa. Cô, lơ tu không ngờ nàng lại miệng mồm sắc bén như vậy. Trong nhất thời nghẹn họng một lúc sau cô ta mới nén cơn giận xuống, cố ý cười lạnh một tiếng út. Nhìn cô tôi mới hiểu được cái gì gọi là chim sẽ biến thành phượng hoàng. Cô còn chưa gã vào nhà người ta mà đã gọi là ông xã như vậy. Thật là gấp lắm sao? Thế nào? Sợ người ta không cần cô sao? út noãn tâm cười khẽ khóe môi biểu lộ vẻ thờ thơ không thèm để ý. Tôi á, quả thật là chim sẻ. Đúng như cô đã nói là tôi rất muốn biến thành Phượng Hoàng, cho nên đương nhiên là gấp rồi. Có điều, cô cũng biết trước giờ thiên kình vẫn luôn rất bá đạo. Tôi cũng chẳng muốn gọi sớm như thế nhưng anh ấy rất thích nghe tôi gọi. Tôi cũng không có cách nào. Có đôi khi, những chuyện mà chim sẻ có thể làm thì chưa chắc Phượng Hoàng đã làm được. Cứ như tiếng, ông xã, này... tôi nghĩ không phải tất cả mọi phụ nữ đều có cơ hội được gọi cô nói đúng không nàng bỏ dao nĩa trong tay xuống thản nhiên mà hỏi ngược lại một câu nụ cười trên môi đẹp như hoa anh đào đang rơi dáng vẻ rất ung dung thông thả nguồn http thê goi côn lơ tút nhìn chằm chằm vào út noãn tâm rõ ràng là bị dáng vẻ hờ hững của nàng chọc giận nhưng vẫn cố gắng nén những bất mãn trong lòng xuống sau đó ông lấy tay hoắc thiên kình nũng nịu nói thiên kình anh nhìn cô ta xem Người ta nói một câu thì cô ta trả lại 10 câu, vị hôn thê này của anh đúng là nhanh mồm nhanh miệng, không hổ là nghệ sĩ. Nhưng thiên Kình à, hình như nghệ sĩ rất biết cách xã giao, vị hôn thê của anh biết cách ăn nói như vậy nhất định là đóa hoa chuyên tiếp khách rồi. Ánh mắt hoác thiên Kình bỗng nhiên trở nên lạnh ngắt, không khí cũng đột nhiên đóng băng. Hắn nhìn lơ tu, ánh mắt sắc bén mang theo vẻ lạnh lẽo, vừa muốn mở miệng thì lại bị út noãn tâm dành nói trước, lơ tu nói sai rồi. Luận về năng lực giao tiếp thì sao tôi có thể bị được với cô chứ Lơ tu có tiếng là nhiệt tình trong vòng xã giao mà Ngay cả vương tử của hoàng thất cũng phải ngã dưới váy của cô Không phải sao Cô Lơ tu nắm chặt tay Quả thật cô ta có rất nhiều tin đồn xấu Nhưng thế nào cũng không nhiều bằng út noãn tâm Thiên Kình, Cô ta xoay người lại vẻ mặt uất ức nói Vị hôn thê của anh thật là không biết lễ phép gì cả Người ta chỉ muốn ngồi xuống ăn bữa cơm với anh Anh nhìn xem Lẽ nào em ngồi xuống đây thì anh sẽ để bụng sao Đương nhiên là để bụng rồi Úc noãn tâm hoàn toàn không cho Hoắc Thiên Kình có cơ hội mở miệng Lúng đồng tiền xinh đẹp mang theo vẻ dịu dàng Vợ chồng chúng tôi dùng cơm dưới nến ở đây Có thêm một người đương nhiên là không tốt Tôi nghĩ lơ tu cũng sẽ không thức thời thế chứ Dựa vào cái gì mà cô kết luận như thế Thiên Kình còn chưa nói gì mà Đừng cho rằng cô tiến vào hoắc gia thì giỏi lắm Cũng không soi gương nhìn xem dáng người mình thế nào mà muốn trói chặt trái tim của Thiên Kình. Thật là tức cười, cô không biết Thiên kình mê luyến cơ thể tôi thế nào đâu. Rốt cuộc lơ tu không nhìn được nữa, tiếng nói chói tai vang lên, mang theo vẻ chăm chọc không chút che giấu. Trời ạ, dường như út noãn tâm không có chút giận dữ nào, lại cố ý ra vẻ kinh ngạc mà khẽ kêu lên. Sau đó nhìn hoắc Thiên kình, Thiên kình, em thường nghe người ta nói, ngực bự thì não nhỏ. Hình như câu này rất đúng, trước mặt của bao nhiêu người mà nói ra những lời này hình như có chút bất nhã. hoắc Thiên kình cười khổ không biết làm sao. Muốn nói cái gì đó lại không nói nên lời Cô nói ai là ngực bự não nhỏ Lơ tu nóng lên Hung hăng mà trừng út noãn tâm Xin lỗi, tôi lỡ lời Người xuất thân cao quý như lơ tu đây sao Có thể không có não chứ Tôi thấy nhiều nhất là Ai quy thấp hơn e quy một chút thôi Út noãn tâm Cô, lơ tu thật muốn đứng dậy đập cái dĩa vào mặt út noãn tâm Nhưng có hoác thiên kình ở đây Nên cô ta cũng không muốn ra vẻ đanh đá quá Vì thế nhăn mặt lại Trở nên cực kỳ đáng thương Thiên kình sao cô ta có thể thế chứ? anh còn không giúp người ta nói một tiếng. anh quên mấy đêm đó người ta hầu hạ anh thế này rồi sao? hoắc thiên kình trở nên thông minh, hắn không có trả lời, ngược lại chỉ mỉm cười mà nhìn út Noãn tâm. quả nhiên, xin lỗi, lơ tu, ông xã của tôi rất sợ vợ. út Noãn tâm cười tươi như hoa, đẹp không thể tả. thiên kình, lơ tu hoàn toàn không chịu bỏ qua, nắm lấy tay hoắc thiên kình mà lắc lắc. cô ta cư nhiên nói anh như thế, hoắc thiên kình giơ tay lên chống nhẹ vào trán. bên môi có nụ cười không thể kiềm nén được thiên kình anh cam tâm để cô ta nói thế sao lơ tu nóng nảy hỏi xin lỗi rốt cuộc khoác thiên kình cũng nén được cười thản nhiên mà quăng ra một câu bà xã của tôi nói không sai tôi thật rất sợ vợ anh lơ tu đứng dậy tức đến nỗi mặt mũi trắng bệch tay run rẩy mà chỉ về phía hai người các người các người thật quá đáng mà nói xong liền xách túi quay người đi Dày cao gót va vào sàn đá cẩm thạch sáng bóng phát ra tiếng thanh thúy phẫn nộ, những phân tử khiêu khích tràn ngập trong không khí dần dần biến mất, cuối cùng thì ý cười bên môi của Hoác Thiên kình không nhìn được nữa, út ngoãn tâm ném dao nĩa trong tay sang một bên, trong mắt toàn là vẻ oán trách cùng bất mãn, nàng trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ bên cạnh, không vui vẻ gì mà nói, cô ta đi rồi, còn chưa đuổi theo sao, tại sao anh phải đuổi theo, Hoác Thiên kình nhún vai, vẻ mặt nghi vấn, cô ta không phải là người tình cũ của anh sao? Không phải hai người hàng đêm sinh ca sao? Nếu quan hệ đã tốt như thế thì sao còn không đuổi theo? Hoặc là anh trách em chọc cô ta bỏ đi, làm mất buổi tối tươi đẹp của anh. út noãn tâm quái gỡ mà nói một câu, em đã nói là anh rất sợ vợ mà, em muốn làm gì anh dám chen vào sao? hoắc thiên kình cười mà ông lấy nàng, nhẹ giọng nói, hơn nữa em là vợ của anh, trừ em ra thì anh làm gì có tâm tư đi dỗ người khác vui vẻ chứ, thật. Sự sợ vợ thì tốt, út noãn tâm biểu môi, trừng hắn một cái. Còn nữa, đừng cứ luôn miệng gọi em là bà xã, em còn chưa gả cho anh đâu. Nói không chừng em sẽ tự hôn vì những tin đồn lăng lăng của anh quá nhiều, em dám. Sắc mặt hoắc thiên kình đột nhiên trở nên khẩn trương, bàn tay nắm chặt lấy eo nàng, xoay mặt của nàng qua, ép trong mắt nàng chỉ có hắn, thu hồi câu nói vừa rồi. Nói em muốn gả cho anh, út noãn tâm nhíu mày, làm gì mà giữ như thế, vốn là anh không đúng trước mà, đang yên đang lành tự nhiên lại chạy ra một người tình cũ. Đừng có nói với em là anh không có quan hệ gì với cô ta. Người ta có thể vô duyên vô cớ đến vu oan cho anh sao? Được được được, là anh không đúng. Hoác Thiên Kình thấy nàng không vui, trong lòng trở nên gấp gáp, lập tức xin lỗi. Noảng, anh xin lỗi, quả thực anh từng có quan hệ với cô ta. Nhưng đó là trước khi gặp được em. Anh bảo đảm từ sau khi gặp em thì trừ em ra anh không có một ai khác cả. Trăm ngàn lần đừng tự hôn, tha thứ cho anh được không? Vẻ. lo lắng trong mắt hắn là không thể che giấu ngay cả gương mặt anh tuấn vốn rất hờ hững đều lộ vẻ nôn nóng hoảng loạn cút nhoảng tâm nhìn thấy ánh mắt ấy trong lòng hơi rung động nhưng vẫn nén cười mặt làm ra vẻ thờ ơ nhoảng nếu như em dám từ hôn thì nhất định anh cũng sẽ không bỏ qua em chỉ có thể gả cho anh nghe rõ chưa hoác thiên kình thấy nàng thơ ơ như thế thì hoàn toàn sốt ruột giọng nói bỗng trở nên cứng ngắc cùng tràn ngập vẻ mệnh lệnh thường ngày nhưng không khó nghe ra vẻ khẩn trương vì sợ mất đi nàng Anh chỉ biết uy hiếp người ta sao chứ Cuối cùng Út noãn tâm không nén được ý cười trong lòng nữa Hờn dỗi nói một câu Nàng không khó nhận ra người đàn ông này lo lắng cho mình biết bao Thế là đủ rồi Hoắc Thiên Kình nhìn thấy môi nàng có vẻ cong lên Thì khối đá trong lòng bỗng rơi ầm xuống Hắn ông chặt nàng vào lòng Dịu dàng nói nhỏ Xin lỗi Anh chỉ Chỉ là rất sợ em sẽ rời xa anh Thật đó noãn Tin anh đi Anh và cô ta không có gì Em tin anh Út Noãn tâm vùi vào lòng hắn ra sức hít lấy mùi lông đản hương thuộc về hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng cò cò vào lòng ngực rộng lớn vững chãi của hắn chỉ cần là hơi thở thuộc về hắn thì đều có thể khiến cho nàng tự nhiên cảm thấy an toàn gương mặt nàng bị ngón tay hắn nâng lên đôi mắt sâu không lường được của hắn hình như có vẻ cảm động Noãn em thật sự tin tưởng anh trong mắt của hắn thì phụ nữ đều rất khó dỗ nhất là cô gái càng xinh đẹp thì càng khó chịu sau khi lơ tu xuất hiện thì hắn vẫn luôn lo nghĩ phải làm cách nào để dỗ dành nàng đừng nghĩ nhiều Không ngờ rằng, út noãn tâm nhìn hắn, ánh mắt sáng lấp lánh như sao, lại như thủy tinh tỏa ra luồng sáng trong suốt trong sương mờ, ánh sáng xinh đẹp ấy phản chiếu lại vào trong đôi mắt sâu xa của hoác thiên kình, thiên kình là anh từng nói cả đời này sẽ không lừa em bất cứ chuyện gì, cho nên em tin tưởng anh, giống như anh từng tin tưởng em vậy, chỉ cần anh nói không có thì em nhất định tin anh, giọng. Của nàng hòa tan trong không khí cứ như là kẹo bông, mềm mại ngọt ngào, Từng chút từng chút một hòa nhập vào trong trái tim sắt đá của Hoác Thiên Kình. Noãn Hoác Thiên Kình không thể tự kiềm chế được tình cảm của mình Lập tức ông nàng vào ngực Cảm thấy đau lòng Nếu như có thể Hắn thật sự không muốn lừa nàng Có trời mới biết lúc này hắn muốn sám hối trước mặt nàng biết bao Không phải vì người đàn bà nào khác mà là vì cái đêm 3 năm trước đây Hắn chưa bao giờ thấy hận mình như thế Đối mặt với nụ cười vô cùng tin tưởng của nàng Tim hắn giống như bị một bàn tay bóp nát Đau đớn không nguôi Thậm chí rướm cả máu Cái đêm đen tối của 3 năm trước đây Hắn đã làm một hành động cầm thú Mà cả đời này cũng không thể tha thứ cho bản thân mình Út noãn tâm vùi mặt vào ngực hắn Cười rất hạnh phúc Đôi mắt đẹp Hàm chứa ý cười mơ mộng Sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nói Đừng kích động thế chứ Em chỉ cảm thấy hôm nay rất đẹp Không cần vì một người phụ nữ mà quấy nhiễu tâm tình của mình Có điều Nếu để em biết được anh và cô ta có quan hệ mờ ám Thì không có đâu hoắc Thiên kình rất trịnh trọng mà nhìn nàng Ánh mắt vô cùng nghiêm túc Em là cô gái đầu tiên mà anh muốn dùng cả trái tim để yêu thương Cũng là người cuối cùng Dưới ánh mắt cực kỳ nghiêm túc cùng cố chấp của hắn Tim út nhoãn tâm không khỏi Lập bộp một tiếng Không ngừng đập loạn Nàng cắn môi Cục đôi mi dài xuống Yêu thương Chính là yêu sao Nàng rất muốn hỏi hắn Đáng tiếc Không cách nào có đủ dũng khí Nhưng có lẽ người đàn ông này không biết cách ăn nói Hắn tình nguyện dùng hành động để thể hiện Phải không? Nghĩ tới đây Lòng của nàng lại bị hạnh phúc lấp đầy Nàng ngẩng đầu lên Dịu dàng nhìn vào đôi mắt rất nghiêm túc của hắn Nhẹ nhàng nói Thiên kình, em thật sự có thể khiến anh Yêu thương em cả đời sao Cô bé ngốc, chỉ có em mới đáng để anh yêu thương cả đời Hoác Thiên kình ôm lấy mặt nàng Dịu dáng hôn lên tráng nàng Giọng nói trầm thấp cực kỳ kiên định Nhưng lại mang theo sự quyến luyến không rời cùng thật nhiều ấy nấy Đối với nàng Rốt cuộc út noãn tâm cũng nở nụ cười Vẻ ửng hồng lại lan ra trên má nàng Bờ môi cùng thân thể ấm áp của hắn khiến nàng cực kỳ quyến luyến không thôi, nàng biết, tim của mình đã thực sự chìm đắm, cho dù biết người đàn ông này nguy hiểm biết bao nhưng vẫn tin tưởng không nghi ngờ, cam tâm tình nguyện mà nhảy vào trong hố lửa, không thể quay lại, nàng nhẹ nhàng ngửa đầu, chủ động đưa đôi môi mộng kề sát vào môi hắn, có chút lạnh lẽo nhưng lại khiến nàng cực kỳ say đắm, thiên kình, cảm ơn anh, nàng rất biết ơn ông trời đã dạy công an bài như vậy, là duyên phận sao. Thật là, sự dịu dàng cùng quyến luyến không rời của cô gái trong lòng khiến cho tim hoác thiên kình xe thắt lại, cực kỳ tham lam mà hít lấy hương thơm tươi mát của nàng, đôi môi mỏng khẽ phối hợp với nàng, vô thức mà bộc lộ bất an trong lòng, noãn, em tin tưởng anh như vậy, giả sử có một ngày em phát hiện anh gạt em thì em, em, sẽ thế nào? Có trời mới biết hắn không muốn hỏi vấn đề này vào lúc thế này, nhưng hắn rất muốn biết nàng sẽ phản ứng ra sao, quả nhiên. Úc noãn tâm nghe xong thì đôi mắt đẹp mang theo vẻ nghi ngờ mà nhìn hắn Thiên kình, lời này của anh là có ý gì Lúc này hoác thiên kình lập tức phản ứng lại Trong lòng dâng lên vẻ chán nản nhưng khóe môi lại nở nụ cười dịu dàng Đưa tay vuốt nhẹ gương mặt đang quá mức khẩn trương của nàng Cô bé ngốc, anh chỉ đang ví dụ thế thôi Làm gì mà lo lắng đến thế Thiên kình, anh thật xấu, hù chết em rồi Trái Tim đang thấp thởm của Úc noãn tâm bỗng thả lỏng giờ đôi tay trắng như phấn lên nũng nịu mà đánh hắn mấy cái vừa rồi em thật sự tưởng rằng anh có chuyện gì gạt em chứ cô gái nhạy cảm ạ anh chỉ thuận miệng hỏi mà thôi hoắc thiên kình bắt lấy tay nàng mắt mang theo ý cười mà khẽ hôn lên tay nàng Thấp giọng nói anh chỉ muốn biết cô dâu của anh có bao nhiêu cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh đáng ghét út nõảng tâm bị hắn hôn nên hơi ngứa cười duyên mà rụt tay lại liếc hắn một cái và mắng nếu để em biết anh lừa em thì em sẽ ùm nàng nghiêng đầu Dường như đang suy nghĩ hậu quả Sẽ thế nào Mặc dù giọng của Hoác Thiên Kình có vẻ rất thờ ơ Nhưng trong mắt lại thoáng qua vẻ lo âu Em sẽ Úc Noãn Tâm kéo dài giọng Ánh mắt nhìn hắn chăm chọc Không biết Hả Hoác Thiên Kình không ngờ nàng sẽ trả lời như vậy Không khỏi hơi ngẩn ra một chút Không biết Đây mà là câu trả lời sao Úc Noãn Tâm lè lưỡi cười Thật là không biết mà Dù sao em cũng chưa trải qua Nhưng nếu là chuyện làm tổn thương đến em Thì em sẽ tuyệt vọng rất tuyệt vọng, vẻ cực kỳ nghiêm túc trên mặt nàng làm tim hoác thiên kình đau nhói, rất tuyệt vọng, noãn, hắn lại không kiềm chế được mà ông nàng vào lòng, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ mệnh lệnh, lại như là khẩn cầu mà nói bên tai nàng, nói yêu anh, út noãn tâm nở nụ cười, hé miệng kề sát vào tai hắn, trong vẻ nũng nịu lại có sự dịu dàng nồng nàn, khẽ nói một câu, em yêu anh, nàng yêu sự bá đạo của người đàn ông này sáng sớm, trong không khí có chứa mùi hoa quỳnh thoang thoảng lại như là một hương vị của hạnh phúc. ánh dương ấm áp chiếu vào trong phòng ngủ xa hoa ánh lên vần sáng nhàn nhạt tất cả đều có vẻ yên tĩnh cùng ấm cúng khi mắt út noãn tâm khẽ di chuyển từ trong mộng bừng tỉnh thì không khí trong phòng vẫn còn hơi thở của hoác thiên kình nhưng bên gối lại trống không có lẽ là hắn sớm đã đến công ty rồi bạn đang đọc truyện tại truyền phun http thê goi con tay nàng khẽ lướt qua chỗ hắn nằm dường như còn lưu lại độ ấm nàng nở nụ cười hít sâu mùi hương của hắn giống như là được hắn ông chặt vậy hạnh phúc có lẽ là một cảm giác ngọt ngào, vào đến ngực vẫn còn phập phồng ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, âm thanh gấp gáp khiến út noãn tâm giật mình, nàng đứng dậy, nhưng lại bị một cơn choán váng ập đến thiếu chút nữa là đứng không vững, theo bản năng mà chống lên bàn, trà, nhưng ngón tay lại vô ý mà chạm phải con dao gọt hoa quả trên đĩa trái cây, á, nàng kêu lên một tiếng, nhìn lại ngón tay thì máu đã từ từ chảy ra, hoảng hốt mà lấy khăn giấy đè lên vết thương, nhận điện thoại, Đầu bên kia lại truyền đến giọng nói gấp gáp của Tiểu Vũ, "Ngoãn Tâm, em đang ở đâu vậy? Hoắc thị đã xảy ra chuyện rồi."